Trường 207 Trung tâm thành thị sa mạc Sa mạc mênh mông, mấy chục tên giả nhân võ trang tay cầm độc mau, ánh mắt bén nhọn cẩn thận dò xét kỹ càng. Bất cứ sinh vật nào không thuộc giả nhân tộc, nếu lọt vào tầm mắt họ lập tức sẽ bị đổ sát. Cứ như vậy tiểu đội giả nhân thay nhau tuần tra, tiểu đội đi qua những chiếc đuôi rắn để lại dấu tích trên mặt đất. Nhân loại đáng chết dĩ nhiên dám kiêu ngạo xông vào sâu bên trong sa mạc. Nếu gặp bọn họ nhất định phải để cho bọn chúng nếm thử sự thống khổ cái gọi là vạn xà vệ thệ. Một gã có vẻ là đội trưởng đưa tay lào mồ hôi do cái nóng cháy của mặt trời. Hùng hổ nói, đội trưởng đến tuyệt cùng phát sinh chuyện gì, như thế nào mà trong tộc đột nhiên phát ra lệnh giới nghiêm. Bộc ca Sa Nhân không kiên nhẫn vứt cái đuôi, ánh mắt đảo qua sa mạc trống trải, có vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn chính là sang sớm đã bị kêu dậy, sau đó được điều đến sa mạc để lục soát. Nghe tên Sa Nhân nói ra vấn đề đó, xung quanh mấy chục tên xạ nhân cũng đều ánh mắt nghi hoặc hướng tiến đến Sa Nhân đầu lĩnh như dò hỏi. Hiệt nhiên, số địa vị không cao nên có nhiều chuyện cũng không được nắm rõ. Ừ, chuyện gì? Đêm qua đột nhiên có một đám cường giả nhân loại dám đột phá phòng ngự của bộ tộc Mị Sa xâm nhập vào sâu trong sa mạc. Theo tin tình, tình báo của bộ lạc Mị Sa thì trong đám người kia có một gã đế hoàng, ba gã đế vương cùng vài tên đấu linh cường giả. Tên đầu lĩnh giả nhân sắc mặt chợt có chút âm lãnh nói: "Nghe vậy, đám giả nhân xung quanh sắc mặt đột biến. Một đấu hoàng ba đấu vương. Trời ơi, chẳng lẽ đây là đế quốc nhân loại muốn khai chiến? Các loại chiến tranh kinh khủng này tại xã nhân tộc cũng không có bất cứ bộ lạc lớn nào có thể một mình chống cự. Bây giờ, các bộ lạc lớn nhỏ thuộc xã nhân tộc đã tiến vào tình trạng giới nghiêm. Theo tin mà ta biết, bát đại thủ lĩnh của bát đại bộ tộc được nhận lệnh của nữ Vương Bệ Hạ khẩn cấp quay về thần điện trung tâm. nhanh nhất thì tối nay có thể tới, thậm chí mất tới một ngày nữa. nhắc tới lữ vương bệ hạ, khuôn mặt của ác đầu lĩnh xạ nhân hiện lên một vẻ cuồng tín. chỉ cần bà thủ lĩnh đã tới thần điện, là lữ vương bệ hạ có thể ra mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm. hừ, bọn chúng có đấu hoàng thì sao? bọn đám không biết tự lượng sức, chờ cương giả của xạ nhân tộc ta tập hợp lại rồi, nhất định phải đuổi đánh bọn họ đến tăng gia chỉ quyền. Gã đầu lĩnh giả nhân cười lạnh nói ngẩng đầu nhìn vào sa mạc không người Bất đắc dĩ lắc đầu Phất tay quát đi Đội phương hướng tìm kiếm Nơi này xem ra không có tung tích của nhân loại Nghe tiếng quát của gã đầu lĩnh Xa nhân tộc Chỉ tiểu đội từ từ di chuyển Phương hướng tìm kiếm Lưu lại một trong sa mạc hoang trống Tại chỗ đó Sau khi tiểu đội Giả nhân biến mất một lúc Một đống cát đột nhiên nhúc nhích đứng lên, chỉ một lát sau, một thân ảnh. mang theo đầy trời cát vàng, từ trong khuôn cát bước ra, hai chân vững vàng bước trên mặt đất, gương mặt nhìn phương hướng mặt tiểu đội xà nhân biến mất, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Thực sự là càng ngày càng phiền, a hiện nay trong sa mạc, mỗi lúc đều có một chi đội xà nhân tuần tra, bất quá, theo lời bọn chúng thì cường giả xà nhân tộc cũng rất nhanh chạy tới, mặc dù cổ hà bọn họ, không thể khinh thường, nhưng khi cương dạ gia nhất tộc toàn bộ quay về, ta nghĩ bọn họ chỉ có thể rút lui. Bóng người có chút ngẩng đầu lên, sứ lớp ác bào lộ ra khuôn mặt thanh tú, chính là Tiêu Viêm, đêm qua đã mạch mẽ xông qua bỉ gia bộ lạc. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ nhất định chiều nay bọn cổ Hà sẽ động thủ, bọn họ hẳn phải nắm được thực lực của gia nhân tộc, càng trì hoãn đối với bọn họ càng nguy hiểm. Bên trong dưới chỉ, giọng nói giả lua của dược lão vang lên. Hồ, xem ra mất thuật lợi đoạt thành miền điện tâm hỏa là một nhiệm vụ khó khăn đã. Nhẹ thở dài một hơi, tiêu viêm khổ lão vứt chán. Ở tình hình nguy hiểm này, cho dù là dược lão thủ hộ, hắn cũng không thể nào tự do hoành hành. Dù sao bây giờ, dược lão cũng chỉ là ở trạng thái linh hồn. Thực lực trong quá khứ không thể hoàn toàn phát huy mà mỹ đô toàn lữ vườn hung danh nàn xa là siêu cấp cường giả nếu lúc này tiêu viêm gặp cô ta chỉ sợ kết quả không có gì tốt đẹp còn nữa giả nhân tộc thế lực mà so với giả mã đế quốc còn mạnh hơn nếu không phải bọn họ đối địch với bốn bốn phương tám hướng thì chỉ sợ cuộc chiến trong quá khứ giả mã đế quốc đã sớm chịu nhiều tổn thất ai tiêu viêm lắc đầu thấp giọng nói lão sư Bây giờ phải làm sao? Chạy nhanh đi chứ sao nữa Nhanh chóng đến phụ cận của Mỹ Đô Tòa Thần Điện. Nếu như đến lúc đó bọn cổ Hà cùng với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương Đại Chiến, chúng ta chẳng phải dễ dàng lèn vào Thần Điện tìm kiếm dị hỏa sao? Mặc dù bây giờ với thực lực đại giảm, nhưng nếu muốn... chê chở hơi thở thì mỹ đô ta lữ Vương cũng có có thể phát giác sực lão trầm ngầm nói nghe như vậy tiêu em có chút gật đầu tem huyền trọng xích trên lưng gỡ xuống thu vào trong nạp giới khẽ thở ra một hơi đấu khí sai y màu tím từ từ bao trùm thân thể chân đạp mạnh trên mặt đất thân hình cơ hồ dán vào mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím theo lộ tuyến trong bản đồ lao đi Bởi vì sắc trời trong xanh, nên Tiêu Viêm cũng không dám triển khai Tử Vân Dực phi hành. Nếu không, vật nhất giả nhân loại tìm kiếm dưới đất phát hiện bại lộ tung tích của chính mình đối với chuyện muốn làm ngư ông của Tiêu Viêm quả thực là không hay. Chạy trên mặt đất, mặc dù tốc độ chỉ hoãn đôi chút, nhưng có dược là với linh hồn cảm giác cường đại tương trợ nên trong sa mạc có thể cảm ứng được trước vị trí các đội tuần tra của xã nhân tộc mà cảnh báo để Tiêu Viêm tránh né. Sau vài giờ liều mạng chạy điên cuồng theo lộ tuyến Theo đường kinh hiểm tránh thoát gọi hơn 30 đội tuần tra Mặt trời chói chang từ từ hạ xuống Phía đây Một tòa thành thị to lớn cuối cùng cũng mờ mờ hiện ra cuối chân trời Càng đến gần thành thị Thì tiêu viêm càng phát hiện ra sự hùng vũ của những kiến trúc bao quanh tà nhà Giữa cát vàng của sa mạc Bắt đầu xuất hiện nhiều khối đá lớn Ngày sau loạn thạch Là một tòa thành rất lớn, chính là Mỹ Đô ta Lữ Vương Thần Điện. À, thần sau một khối đá lớn, tiêu viêm cấp tốc thở hồn hẹn, sau mấy giờ liều mạng chạy liên tục trên sa mạc, Nhưng không phải có hồi khí đan cầm cự, chỉ sợ hắn đã sớm vì đấu khí cạn kiệt mà nam da bất tỉnh. Nhưng đến giờ, hai chân của tiêu viêm đã cứng ngắc, cảm giác đau đớn nằm trong miệng, cảm giác có quắt. Đưa tay lau khuôn mặt đầy mồ hôi và cát, Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, thở hơi dài cười khổ. Vì thanh niên địa tâm hỏa, ta quả thực phải liều mạng a, Liều mạng. Lằm ở khối đá nghiệt ngơi chừng 10 phút, tiêu viêm toàn thân tê dại, lấy từ trong nạp giới một quả hồi khí đan cho vào trong miệng. Một hồi sau, cảm nhận thấy đấu khí trong cơ thể từ từ chảy. Lúc này mới từ từ thở một hơi dài, cẩn thận xoay thân thể của mình, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở thấy xa xa một tòa thành đứng sừng sững giữa sa mạc. Có lẽ đúng là vào thời gian giấy nghiêm, lệnh hiện giờ tất cả cửa thành đều đóng chặt. Trên tường thành, từng toán dân nhân hộ vệ võ trang đang tiến hành tuần tra. Trên bầu trời có hơn 10 đầu hắc điểu to lớn không ngừng bay lượn, ánh mắt bén nhọn không ngừng quan sát, cho dù bất cứ sự chuyển động nào lọt vào sự quan sát của bọn chúng đều phát ra tín hiệu báo động ngay. Cẩn thận quan sát trên tường thành, khuôn mặt tiêu viêm có chút khó coi. Mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng hắn có thể phát hiện ra tổng thực lực của những xã nhân hộ vệ này tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với mỹ xà bộ lạc và hắn đã được gặp đêm qua. hơn nữa, trong số những xã nhân hộ vệ, còn có một số xã nhân phục sức có chút quái dị. Đó là những xã nhân sắc mặt lạnh lùng giống như là bức tượng điêu khắc trên tường thành. Rất nhanh tiêu viêm đã phát hiện Mấy triệu xung quanh bọn chúng Những xạ nhân hộ vệ đều không dám bước lại gần Rõ ràng bọn họ rất uy kỵ Đối với những xạ nhân phú sức kỳ quái kia Bọn người kia hẳn là Mỹ Đô Tòa Thân vệ quân quả nhiên là cường hãn. Lặng lẽ thu hồi ánh mắt Tiêu viêm đem thân thể cắt cao Thu nhỏ lại sau khối đá Cười khổ nhẹ giọng nói Bây giờ chỉ có thể yên lặng nghỉ ngơi Ở chỗ này mà thôi Ta nghĩ cổ hà bọn họ rất nhanh sẽ tới đây tới lúc đó thửa dịp hỗn loạn chúng ta đột nhập trong thành ta đã có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của thanh niên điện tâm hỏa âm thanh giả lúa của giờ gáo từ trong dưới chỉ truyền ra quả nhiên ở chỗ này a ngày vậy khuôn mặt tiêu viêm khung khỏi dâng lên một cỗ hỉ khí có lẽ dưới tình huống một mình thâm nhập vào địch doanh đây chính là một trong số không nhiều tin tức tốt đẹp lặng lẽ áp chế liệp vui sướng trong lòng Tiêu viêm từ trong nạp giới lấy ra một tấm chăn màu vàng. Sau khi phủ tấm chăn qua người, nhất thời thân thể, hòa cùng với cát một thể. Nếu không quan sát cẩn thận, cho dù đứng gần, khó có thể phát hiện người ẩn náu tại đây. Không lâu sau khi tiêu viêm hoàn hảo che giấu thân mình, thanh âm rực lão đột nhiên vang lên. Cẩn thận, có một hơi thở cường đại đang tiến tới đây. Nghe rực lão nhắc nhở. Tị Viêm trong lòng căng thẳng, hô hấp cũng từ từ hạ xuống, đồng thời linh hồn lực lượng của dược ảo cũng đem Tị Viêm bao bọc lại. Nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của tấm chăn, chỉ một lát sau, một chấm đen nhỏ đột ngột xuất hiện phía chân trời, nháy mắt đã bay về phía tòa thành, tốc độ rất nhanh kèm theo tiếng rít phá không bén nhọn. Chấm đen xuất hiện không lâu, thì hậu vệ trên tường thành phát hiện ra, nhất thời một đạn âm thanh cảnh báo vang lên. Cổ số sa nhanh giơ cao độc mâu trong tay, tùy thời có thể công kích. Bóng người mặc hắc bào bay tới cách Trừng Thành khoảng chừng trăm thước thì dừng lại giữa không trung. Một tiếng quát ẩm lạnh hùng hồn vang lên. "Thủ lĩnh Mạc, gia bộ lạc, mặc tất tư cật bài kiến Lữ Vương bệnh hạ." Âm thanh như sấm động, giữa sa mạc làm cho tiếng viêm có chút giật mình. Vậy là trong Bắc Đại thủ lĩnh của bát bộ lạc đã tới. Trường 208, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương Trong đại điện, hào hòa rộng rãi, một bóng hình xinh đẹp có chút mệt mỏi đang nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế. Ánh mắt ngẫu nhiên quét qua Quét lại, thủy tình vương tọa màu tím trên này nhìn không được lắc đầu bắt đặc sĩ. bàn tay xoa xoa cái chán sáng bóng. Trên mặt lữ nhân bỗng lội lên một nét vui mừng. Ngầm đầu nhìn về phía ngoài đại điện Một bóng người màu đen bắn nhanh như tiền chớp Rốt cuộc cũng tới A Nhìn bóng đèn tiến vào đại điện Tự nhân nhìn không được thở dài nhỏ nhỏ một hơi Nguyệt mị Tiến tuột cùng là phát sinh chuyện gì Thế nhưng vắt ra liên tiếp bà lệnh giới nghiêm Bọn nhân loại đó rất mạnh hay sao Người tiến vào đại diện Rõ ràng chính là một nam tính giả nhân thể hình của Lam Tử có chút cường tráng Một bộ quần áo đơn giản Vì quấn trên người Trên hai tay vẽ đầy hình xăm Màu đen kỳ dị Tại lời hình xăm tới chỗ bàn tay Lộ ra hai cái đầu rắn màu đen dữ tợn Đầu rắn hơi ngước lên trên Giống như lúc nào cũng có thể phá thể mà ra Ấn ẩn ẩn lộ ra một cỗ hơi thở hung lệ Liếc mắt nhìn cái vị nam tính giả nhân này Cũng với mình, tường đường ở trong tóc Nguyệt mị khẽ thở dài một hơi Hoàng đứng thẳng một chút Bóc người đầy đặn nhất thể hiện ra Hình dáng mê người, mệt mỏi nói Rất mạnh Đêm hôm qua ta gặp phải bọn họ Ta chạy chối chết Ấn, Nói vậy bọn họ bây giờ Cũng phải đến khu vực chung quanh thần điện rồi Ngà biết chính xác thực lực của bọn họ không Nghe vậy, đồng tử của lam tỉnh nhận ra nhân hơi co lại Đi vào trong điện buối xuống cái bàn rục rãi trước mặt, thành ập lộ ra vẻ ẩm lạnh khó có thể che giấu. Một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương, bốn gã đấu linh, quyệt mỹ nhếch đôi môi đỏ khiêu gợi, nhẹ giọng nói: "Mạc Ba Tư, xem ra lần này có chút phiền phức a. Bọn người kia nghe thế nào bỗng nhiên tụ tập nhiều cường giả như vậy, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, làm tính ra nhân được xưng là Mạc Ba Tư nói: chậm giọng hỏi báo cho lữ vương bệ hạ chưa là nói như thế nào báo rồi nhưng lữ vương bệ hạ tựa hồ rất bình tĩnh chỉ là làm ta gửi đi tình báo nên bọn người đó gọi đến quyền bị gật gật đầu bất đắc dĩ nói những người đó đột nhiên đến xe mạc hẳn có mục đích của bọn hắn thì phải đêm hôm qua ta cùng bọn hắn giao chiến một hồi nghe ý tứ của bọn hắn tựa hồ là muốn tìm lữ vương bệ hạ tay nguyệt mịn cầm một sợi tóc đen cầm nghĩa có chút thích thú nói tìm lữ vương bệ hạ nghe vậy mạng ba từ có chút ngạc nhiên những nhân loại cường giả đó bình thường không phải e ngại nhất là lữ vương hay sao nhìn thế nào bây giờ lại ta cũng không biết rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì trước kia ngay cả trốn đều muốn trốn không kịp hiện giờ lại muốn tranh nhau chèn tới đầu của bọn này bị cửa kẹp rồi thì phải Nguyệt bị thấp giọng trả phóng nói: Trong mày mà bật từ bỗng nhiên". Đứng dậy nói: "Ta vẫn gặp nữ vương bệ hạ. Ta cảm thấy chúng ta tựa hồ nên đem sự tình này làm cho rõ ràng. Đừng đi. Nữ vương bệ hạ hiện tại không gặp người. Lúc trước ngay cả ta đều không gặp. Tất cả lời đều được đội trưởng của mỹ đô tòa già vệ hòa xà nhi truyền đạt. Nguyệt bị bĩu môi, đem thân thể nhô nhược, Không xương mềm mại co lại trên ghế dựa giống như là một Mỹ Lữ xả lười biếng Lữ và mẹ hạ chưa hiện thân điều này sao có thể việc này không giống với phong cách làm việc trước kia của làng A Mạc Ba Tư cho mày có chút hoài nghi nói ta đi thử xem Thế Mạc Ba Tư không tin Nguyệt bị không sao cả ừ một tiếng vừa muốn nhắm mắt lại Mặt cười đột nhiên biến đổi thân thể khoát nhiên từ trên ghế ngồi dậy con người hẹp dài lạnh như bằng nhìn lên không trung bên ngoài đại điện lạnh giọng nói đến rồi lúc Nguyệt Mị cảm ứng được vài cỗ hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ngoài thành cũng là lúc mặt ba tư ở một bên có cảm ứng như vậy lập tức sắc mặt trầm xuống cùng Nguyệt Mị nhìn nhau một cái sau đó hai người nháy mắt xuất hiện bên ngoài đại điện thân thể cấp tốc lên không sau đó đi tới trên tường thành tiến nhập vào trạng thái giới nghiêm. Lúc này, tại trên bầu trời cao phía ngoài tường thành mấy trăm thước, một đầu mã thú to lớn trôi nổi giữa không trung, vài bóng người cũng trôi nổi phía trước người mã thú không xa mà vài cỗ khí thế khủng bố đó chỉ là thứ chất tinh thể mấy ngày nay vắt tán mà ra. Bóng người không nhanh không chậm hướng về thành thị đang không mà tới. Một lát sau, vừa mới dừng lại trên tường thành ngoài phạm vi công kích của lính ném lao Nhìn một đám người dừng lại, phía ngoài vòng công kích, trên tường thành hai bóng người chậm rãi bay lên, mặc ba tư quát một tiếng âm lãnh, ẩn chứa chút lãnh nghĩ, tại bầu trời chân trờ. Nhân loại, vì sao chưa qua đồng ý liền tự ý xông vào khu vực của tộc ta, nếu như không muốn gây chiến tranh giữa xà nhân tộc và giả mã đế quốc, khuyên các người từ đầu tới. Hãy về đến nơi đó À Vị này chắc hẳn là Mạc Ba Tư Thủ lĩnh của Mạc Xa Bộ Tộc Xa xa trong đám Người giữa không trung Tên Trung Liên Nhân Có khí chất bất phàm Chậm rãi đi ra mỉm cười nói Người là ai Hơi hơi phẹp phẩy Cái năng lượng sau lưng Ánh mắt Mạc Ba Tư Ẩm lãnh nhìn qua Trung Liên Nhân Quét qua quét lại Cười lạnh nói À cậy hạ cổ Hà không để ý đến ánh mắt Mạc Bát Tư, Chu Nghiên Nhân mỉm cười nhẹ giọng nói. "Cổ Hà, à quả nhiên là hắn a." Nghe thanh âm trong trẻo trên cao, Thiệp Việp tự mình che dấu tại khe hở tảng đá, nhất thời thở ra một hơi thật dài, khóe mắt liếc về phía trước, nhìn Chu Nghiên Nhân cho dù đối diện với thiên quân vạn mã của đối phương, vẫn nói chuyện tự nhiên như cũ, khơi lắc lắc đầu, không thể không tôi thừa nhận tên giao hỏa này có một phần cường giả phong phạng cùng ngạo cốt mà ngay cả tiêu viêm đều không thể không thừa nhận à hai vị trưởng lão mạo muội đến quí tộc chẳng qua là có việc cùng muốn mỹ đô ta lữ vương thương lượng không biết có hay không có thể thỉnh lữ vương bệ hạ hiện thân một lát cổ hà khách khí cười nói Gặp mấy lường vương bị hạn. Xin lỗi. Yêu cầu này chúng ta không thể thay người truyền đạt. Lắc đầu bằng bát tư, không chút do dự mà biện cự tuyệt, chớp mí mắt, thản nhiên nói, "Cổ Hà, ngươi liền mang theo người rời đi khỏi nơi này, ngươi của bát đạt bộ lạc chúng ta hướng về phía sân điện mà đến. Ngươi hẳn biết rằng một ít người trong số bọn hắn đối với nhân loại chán ghét thế nào, cho nên Đến lúc đó chỉ sợ dù các người muốn chạy cũng không có cơ hội rồi Hắc hắc Lão Hà tính cách này của ngươi từ trước đến giờ đều là vậy Cùng với bọn hắn nói nhảm cái gì Trước tiên trực tiếp đem tịnh thị đập bể đá Nhìn xem nữ nhân đó có chịu ra hay không nghiêm xử đứng một bên Nghe mặt ba tư nói thế không khỏi Tiến lên một bước cười chào phúng nói Hừ Ta nói ai Nguyên ai ngươi là tên sư tử Ngu đầu đầy thịt Ánh mắt ẩm lạnh liếc qua nghiêm sư Mạc ba tư cười lạnh nói Nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ còn nhận thức nghiêm sư Hắc hắc Tên dẫn nhão toàn thân đen thui nhạc ngươi Tựa hồ không tốt đến đâu nhỉ Năm đó nếu không phải ngươi chuồn nhanh Thủ lĩnh mặc xà bộ lạc Liền đổi ngươi rồi Nghiêm sư nhếch mép nói Không biết bao nhiêu lầm Ngươi tiến bộ bao nhiêu Người có thể thử đồng từ có mặt mát tư trở lên sắc vén dệt qua một chút âm lãnh hạt Mà điềm nhiên nói Tốt rồi lão sư đừng cùng bọn hắn đấu võ mồm Nhìn hai tên cụ nhân gặp nhau đỏ mắt Cổ hạ bất đắc dĩ lắc đầu Phất tay tài ngăn trở nghiêm sư Chử qua chử lại Ánh mắt quét qua trong thành thị thở dài một hơi Chợt hét lớn một tiếng Màng theo đấu khí truyền khắp tòa thành không dứt Mỹ đồ tòa Lữ Vương Bệ Hạ tại hạ giả mã đế quốc Cổ Hà đi vào lơi này không phải là muốn cùng quý tộc khai chiến, chỉ là có việc cùng người tường lượng bóng có thể hiện thân một lát nhìn cử động của Cổ Hà phía trên thành Nguyễn Mỹ cùng mặc mát tư hơi cao mày bất quả cũng trương ra tiếng ngăn cản tại tình huống này Lữ Vương Bệ Hạ xuất hiện đích xác tốt hơn một chút lấy thực lực của hắn nếu đối mặt thực sự muốn động thủ cũng chỉ có kết cục thê thảm tiếng quát công dứt trong thành tích vang vọng sau một lúc lâu mới từ từ ngưng xuống. Theo tiếng quát ngừng lại, trong ngoài tường thành một mảnh yên tĩnh, một hồi sau vẫn như cũ không thấy phản ứng. Trong tình huống này, mặt của Cổ Hà cũng cau lại. Nhưng mà ngay tại lúc hắn muốn hét tao một tiếng nữa thì lời bầu trời trên thành không gian đột mẹo quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, mấy người Cổ Hà hơi kinh hãi, trừ người mặc áo đen chậm mặc ra đều là lui một bước nhỏ, sau đó ngương trọng nhìn khúc dân vật vẹo kia, trên cung trung, tà dương của trời chiều chiếu xuống, chiếu rọi tại nơi không vật vẹo. Ngáy mắt sau, một thân thể mềm mại đường cong uyển chuyển từ từ hiện ra trong mắt vô số người. Mỹ lệ nữ nhân đột ngột xuất hiện, người mặc một cái mẫu tím cập bào khoan thai, thân thể mềm mại dưới cập bào đầy đặn làm lướt, thanh tục giống như mật đào thập thấu già thản nhiên vụn mỹ một đầu ba sợi tóc tủy từ vài thả xuống cắt lưng mạch khành ngang thật mà tại phía dưới cặp bào lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím đuôi rắn có chút lắc lư một cỗ xinh đẹp rụt tính làm cho người không hiểu vì sao cả người có chút nóng lên ánh mắt tiêu viêm lướt qua thân thể gần như hoàn mỹ đó cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ kia nhất thời đáy lòng mạnh mẽ run lên chính mắt thấy lữ nhân này tiêu viêm cuối cùng có chút hiểu được vì cái gì gần xa mà có rất nhiều người đều nói sắc đẹp của mỹ đô tòa lữ vương đủ để cùng hung danh nàng so sánh đối với loại lữ nhân này tựa hồ chỉ có tuyệt đẹp hai chữ để hình dung nhưng mà tại phía dưới sự tuyệt đẹp đó lại chứa sự ung dung cùng cao quý của lữ hoàng khí chất mê người này làm cho tiêu viêm bỗng dưng nhớ tới lữ nhân xinh đẹp dám cùng tử tinh dục dư hương chiến đấu lọ. Trên người các nàng đều là khí chất ung dung của người có địa vị cao, cùng so sánh với nàng, nguyệt mỹ làm cho tiêu viêm có cảm giác kinh diễm, tất nhiên hậm hực đi vài phần. Lữ vương bệ hạ, tại xấu lúc mỹ nhân tuyệt đẹp xuất hiện trên phía dưới thành. Nhất thời quỳ phục một đám sạ nhân đông nghìn nghìn, thanh âm ẩn chứa cung kính và tan cả trời cao, thì mỹ đô ta lữ vương xuất hiện trên không, mặc vào từ sắc mặt âm lãnh kia, trong mắt xen qua một tia say mê cùng với ái mộ ẩn sâu. Làn là mỹ đô ta lữ vương hùng danh, cơ hồ kinh sợ mấy cái lớn nhỏ đế quốc xung quanh xa mạc sao? Dị thể nhân áo tím, sắc đẹp động lòng người trên cao, thì hiệp thở nhẹ một hơi, thấp giọng lấp bập nói: Trường 209 Đại tổ bút của Đan Vương Cổ Hà Nhìn Lữ Vương kia xuất hiện tại bầu trời Cổ Hà có nghiêm sư vừa nói chuyện như giấm Để không tự chủ đứng sát lại gần hắc Bảo Nhân đang ở một bên trong mặc không nói gì Ở trong đám này Chỉ có hắn mới có thể cùng Lữ Vương Hùng dành nhấp chấn Giả mã đế quốc lẩy đối kháng Người tìm ta ở bên trên bầu trời nữ vương khẽ cúi đầu nhìn cổ hà đôi môi đỏ mọng hơi hé ra một chút tựa nghi hoặc chỉ trong một thoáng dung nhan tình khiết nhất thời rực rỡ lên chỉ một nụ cười đã khiến cho vài tên đấu linh cường giả bên phía cổ hà thất thần trong khoảng khắc dưới cái nhìn chăm chú mỉm cười của lũ vương cổ hà hít sâu một hơi đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống, ngẩng đầu lên trời nói: Lữ vương bệ hạ, quả thực may mắn được lại gặp ngày, Ta cổ hà của Sa Mã Đế quốc. Nói đi, tìm ta có việc gì? Tuy các người cường hoàng tiến vào trong gia tộc của ta là hành động cực kỳ vô lễ, nhưng mà xa nhân tộc chúng ta không phải là chủng tộc man di, không biết lý lẽ. Nhìn cổ hà tự như lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi cho con người thu thủy của lữ vương xẹt qua một tia dạo hoạt. Hơn nữa, luyện dược sư đàn vương cổ hà dành chấn ra mã đế quốc. Đến lúc ấy, chỉ cần tùy tiện ném một chút có thể bồi thường đi cái điểm tổn hại nhỏ nhỏ ấy mà. ta nói có đúng không, đàn vương cổ hà? Ách, nụ cười trên khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ, Chẳng qua cổ hà cũng là người kiến thức rộng rãi từng trải, lập tức hơi có chút khí độ sẵn sàng đối mặt, đầy hào khí, phất phất tay nói. Cường hoành biến vào quý tộc, quả thực chúng ta đã thất lễ, nhưng mấy cái tổn hại này, cổ hà ta tự nhiên sẽ có bồi thường lại. Hà hà, cổ hà đại sư thật đúng là rộng tay, vầy khẽ che vào, đôi môi mọng đỏ, nhẹ nhàng cười cười, lữ vương chấp. Hàng mi thon dài khẽ cười nói: "Cổ Hà đại sư, thế còn chuyện người mời nhiều bằng hữu như vậy, lại tốn nhiều sức lực tiến vào gia nhân tộc ta, cuối cùng là vì chuyện gì?" Nghe được, nói chuyện dần đến vấn đề chính, trên khuôn mặt Cổ Hà cũng hiện lên một nét ngưng trọng, thoáng trầm mặc lựa lời nói. Đừng nhìn nữ vương với chiếc mặt có bộ dáng cười cười, tựa hồ như một người vô hại, hắn vô cùng rõ ràng năm đó tại giả mã đế quốc cùng với giả nhân tộc khai chiến vị nữ nhân xinh đẹp này chính là tại đường trường đánh bà bị đấu linh cường giả tan xương nát thịt đầy trời thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đủ để khiến những kẻ tướng xuyên liếm máu chỉ nào cũng phải lạnh run hơn nữa cổ hà còn biết thực lực vị nữ vương này trong đám cấp bậc đấu hoàng cũng được liệt vào hàng đứng đầu nếu như không ngoại giả mã đế quốc có đến ba gã đấu hoàng cường giả chỉ sợ không có một ai có thể một mình đánh bại à? cho dù là hắc bảo nhân thần bí có được đặc biệt mời đến bên cạnh, nhưng mà cổ hà rõ ràng mời hắn đến không phải là để cùng lữ vương chiến đấu, mà là lữ vương có sắp ý đối với bọn họ thì chỉ duy nhất hắn mới có thể đem nàng ngăn cản lại, không để những người bên cạnh bị lữ vương giết sạch. chậm rãi thở một hơi, cổ hà ngẩng đầu lên nhìn lữ vương trên bầu trời trầm giọng nói việc này của tại hạ chủ yếu là vì dị hỏa mà nữ vương bệ hạ lấy được cột hà trầm rộng chậm rãi vang vọng tại chân trời khiến cho không khí vốn ồn ào ở xung quanh bỗng nhiên im lặng đi rất nhiều người này quả nhiên cũng vì thanh liên địa tâm hỏa mà đến a tại một chỗ trong loạn thạch tiêu viêm nhẹ nhàng thở một hơi thấp giọng cười khổ dị hỏa lữ vương bệ hạ từ khi nào lại có được dị hỏa chứ? Nghe thấy lời cổ hà, thần tình Mạc Bát Tư cùng với Nguyệt Mỹ đang trên tường thành. Đầy vẻ ngạc nhiên, dễ nhiên bọn họ cũng không biết được. Chuyện nửa năm trước, nữ vương ở bên ngoài Mạc Thành, lấy được thanh liền viện tâm hỏa. Nữ vương bệ hạ định dùng dị hỏa làm cái gì? trừng mắt một cái mờ mịt, một lúc sau tự nhiên nghĩ đến điều gì? Sắc mặt của Nguyệt Mỹ chợt đại biến. Bội vàng quay đầu liếc nhìn Mạc Bát Tư. Kịch Hải thấp giọng nói: "Chẳng lẽ?" "À đúng rồi, bằng không Lữ Vương Bệ Hạ cũng không tốn nhiều tâm tư như vậy để tìm dị hỏa, trừ khi người định làm việc kia còn không hẳn không có mục đích nào khác." Nhẹ nhàng hít một hơi mà bắt tư thấp giọng nói: "Vậy trời ạ, nhưng mà xác suất thất bại việc đó cực kỳ cao a, nếu như Lữ Vương Bệ Hạ chẳng may gặp phải sự cố ngoài ý muốn, vậy sàn nhân tộc chúng ta đây hai tay nguyệt ở trước người vẫn xoắn lung tung cười khổ nói ừ lữ vương bệ hạ dừng tại cấp bậc đấu hoàng đã nhiều năm có lẽ người đã có chút không kiên nhẫn hắn tuy thường ngày cũng không quá để ý đến mức mấy chuyện này nhưng ta rõ ràng hắn muốn trở lên mạnh mẽ hơn bởi vậy một khi đạt được cấp bậc đấu tông vậy thì thực lực của sàn nhân tộc sẽ rất nhanh khuất trương Về sau cũng không còn mãi bị vây trong cái sa mạc mờ mịt này nữa. Tuy rằng, trải qua nhiều năm như vậy đã thích ứng, nhưng mà sản nhân chúng ta cũng không thích hợp ở nơi này. Viết mạch chúng ta dù sao cũng từ trong đất. Mạc bà Tư khẽ cười, thở dài. Nguyệt mị cũng khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, đèm ánh mắt cười khổ xuyên qua không trung nhìn về khuôn mặt Lữ Vương đang từ từ mỉm cười dần chuyển hóa thành lạnh nhạt. Dị Hỏa, các ngươi làm như thế nào biết được tin tức ta có dị hỏa?" Ngón tay của nữ vương khẽ gạt qua mấy sợi tóc mềm trên trán, bên trong cặp mắt có chút màu tím lóe ra nhiều điểm hàn ý. Lửa năm trước ta cũng trùng hợp đi trong sa mạc tìm kiếm một loại dược liệu. Dạo hợp cảm ứng được hơi thở của Dị Hỏa, liền đi thẳng đến đó, tuy nhiên cũng không phát hiện được thân ảnh của nữ vương bệ hạ. Chẳng qua trên đường đi nhận được mấy miếng vải rắn bảy màu dính máu vảy rắn bảy màu cũng chỉ có lữ vương bệ hạ toàn lực chiến đấu thì loại vảy rắn kỳ dị này mới có thể xuất hiện ngoài thân hơn nữa trên miếng vảy rắn cũng là rõ xét ra mùi của dị hỏa nói vậy lúc lữ vương bệ hạ đạt được dị hỏa hắn cũng đã bị thương phải không cổ hà nhẹ giọng nói lữ vương nhẹ nhàng liếm đôi môi hồng nhuận một đôi đồng tử kỳ dị cắt cao nhìn cổ hà hà ý nhàn nhạt trong đó bắn ra Giả bộ không thấy tư vị bất thiện của lữ vương kia cô hà thật cẩn thận Đối với viết sau lưng Hắc bảo nhìn cười khổ nói Lữ vương bệ hạ ta chưa có ý tứ gì khác Dị hạ đối với Luyện dược sư Có tầm quan trọng như thế nào Hẳn lữ vương bệ hạ cũng rõ ràng Vì tìm kiếm dị hỏa Mà ta cơ hồ đã chạy không biết bao nhiêu lần Tới các địa điểm kỳ dị Của xà mã đế quốc Xả nhân huyết mạch âm hàn Dị hỏa đối với ngươi xác thực không mang lại tác dụng quá lớn, Cho nên tại hạ hy vọng Lữ Vương có thể cho ta dùng vật phẩm trao đổi lấy dị hỏa trong tay ngươi Trao đổi Nghe vậy trong mắt của Lữ Vương toát ra một tia trào phúng nhạt nhạt cười nhẹ nói Một khi đã biết thân phận của ngươi là một gã luyện dược sư Hẳn là về lực lượng của dị hỏa sẽ biết rõ ràng hơn ta Ngươi nói với loại này thì ngươi cần đưa cái gì mới có thể xứng đáng với giá trị của nó Mấy hơi cau lại, cổ Hà chậm ngậm một hồi lâu, trên khuôn mặt xuất hiện một vẻ đau xót hiếm thấy, ngẩng đầu chậm giọng nói. Tại hạ nguyện ý dùng hai quẻ lục pháp Đấu Linh Nan, một quẻ thất lập Quá Hình Đan để đổi lấy dị họa, chẳng biết Lữ Vương bệ hạ nghĩ thế nào." Lời của cổ Hà vừa nói ra, ánh mắt của đám nghiêm sư xung quanh mở trừng trừng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn cổ Hà, thậm chí các bảo nhiệm bên cạnh cũng khẽ quay đầu sang Từ trong ánh mắt của hắc bảo nhân Toát ra lét kinh ngạc Nói như vậy hắn không nghĩ tới Cổ hà lại vì dị họa mà xuất ra Thủ bút lớn như thế Lục vập đấu linh đan Đây là một loại đan dược có thể khiến đấu vương cường giả Hồng mắt Hiệu quả của đan dược này đơn giản Cũng là làm cho người ta phát cuồng Bởi vì hiệu quả của nó khiến cho đấu vương cường giả Khi ăn vào liền lập tức tăng một tinh Nói cách khác Nếu một gã nhị tinh đấu vương cường giả Ăn đấu linh đan thì liền trong thời gian vài ngày ngắn ngủi trở thành một gã tam tinh đấu vương phải biết rằng mỗi một cấp bậc của đấu vương sự chênh lệch của mỗi tinh đều cực kỳ lớn rất nhiều đấu vương cường giả mặc dù trải qua nhiều năm tu luyện rất vất vả nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở một tích nào đó loại chuyện này gặp không ít cho nên có thể thấy được đấu linh đan chân quý đến mức nào đương nhiên mặc dù hiệu quả cực kỳ của đấu linh đan khiến người ta đỏ mắt Nhưng mà cũng hạn chế rất lớn. Một người chỉ cần ăn vào một quả thì từ quả thứ hai trở lên. Đối với hắn cơ bản mất hiệu quả. Nói cách khác một gã đấu vương cả đời chỉ có thể phục dụng một quả đấu linh đan. Mà dù như vậy đấu linh đan này cũng là một loại linh dược khiến cho vô số cường giả trung tầng phải đỏ mắt. Vô số người tìm được một quả đấu linh đan thậm chí có thể cam tông trả một cái giá thật lớn. Nhưng mà lục phẩm đấu linh đan So sánh với thất pháp hóa hình đàn nên có chút khiến cho người ta ngây ngốc. Loại đan dược này đã khiến vô số ma thú cấp bậc đỗ hoàng điên cuồng bởi vì có được một quả đan dược này bọn họ liền thoát ly khỏi sát thú. Từ nay về sau có được tuổi thọ lâu dài của ma thú cùng với thiên phú tu luyện của nhân loại. Với hiệu quả đồng thời của hai loại này có thể chế tạo ra cái này cũng là một gã đấu tông thậm chí đấu thánh cường giả trong truyền thuyết. Cổ Hà lấy ra hai chủng loại đan dược này, cơ hồ đạt tới mức khiến tất cả mọi người điên cuồng. Cũng có trách ngay cả mấy người nghiêm sư bên cạnh có chút cảm thấy không hiểu lỗi. À, người này xuất tài quá lớn, quá mức hay không? Bên trong loạn tạch, tiêu viêm há hóc mồm nhìn Cổ Hà trên trời cao. Một lúc lâu sau mới có thể dần khôi phục lại tinh thần trong lòng thầm nói. Quả công hộ danh là đệ nhất luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cái loại kỳ trần linh đan hóa hình đan này có thể nói là quý hiếm như lông phượng sừng lân. xem ra hắn đối với dị hỏa kia là bắt buộc phải có a. Suất tài thật lớn, chẳng qua đối với thuật luyện dược của hắn hiện tại, tuy rằng xác suất cực thấp luyện chế thành công đấu linh đan, còn với việc luyện hóa hóa linh đan, với hắn tuyệt không có khả năng luyện chế ra. sực lão đầu tiên cảm thấy một chút, sau đó có chút khinh thường nói. Năm đó hắn tự mình luyện chế ra hóa hình đan này, tự nhiên biết được cách chế tạo của loại đan dược này khó khăn cùng nghịch thiên đến mức nào. Lúc trước nếu không phải hắn có hóa hình đan trợ giúp, chỉ sợ khó có thể luyện chế thành công. Tiêu viêm có chút khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía hai người nguyệt mị, đang ở trên tường thành. hiển nhiên hai người này cũng vì cổ hà xuất ra thụ bút quá lớn mà cảm thấy hoảng sợ thần tình vô cùng kinh hãi chỉ qua có chút buồn cười ánh mắt di chuyển trên thân nữ vương đang ở trên cao nắm tay tiêu viêm khẽ nắm chặt lại nhẹ giọng nói không biết có thể không đáp ứng người cùng ý niệm trong đầu giống như tiêu viêm chính là cổ hà ánh mắt vô cùng khẩn trương cũng đang dán trên người nữ vương đang trầm mặc đợi là mở miệng dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn nữ vương ở trên trời cao trầm mặc một hồi lâu khẽ thở dài một hơi cắn cắn đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm đôi mắt đẹp thoáng có chút tiếc nuối nhìn cổ hà bất đắc dĩ nói ta không thể thừa nhận điều kiện của người quả mê người thật có lỗi ta không thể cùng người trao đổi được